Lục cảnh và Hạ huệ đều có nhiều điều thắc mắc trong lòng, nhưng thấy buổi tiệc đã bắt đầu, hai người cũng chỉ có thể tạm thời im lặng. Dù bụng đói, nhưng cái hai chỉ tượng trưng cầm đũa lên, không ăn gì cả. Món ăn được dọn lên đúng như lấy lão già tóc bạc đã nói, đều là những món sơn chân, thịt dưng bình thường, chỉ là cũng giống như trước, ẩn chứa một loại bí lực khá đậm đà. Sau so ba lần rượu, lão già tóc bạc thấy hai người trước mặt vẫn chưa động đến thịt rượu, liền lên tiếng hỏi, ân cần nói, sao vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Không phải, tiểu tử chỉ có một vấn đề chưa hiểu lục cảnh đáp a có gì ngại mà không nói lão giả tóc bạc đặt đũa xuống cười hòa ái nói lục cảnh nhìn xung quanh một lượt rồi chậm rãi lên tiếng ta thấy nơi này linh khí dồi rào dân làng rất hiền hòa trí thức đầy đủ và lễ nghĩa không khí hòa thuận vô cùng nhưng lý do nào khiến thư viện lại lệnh cấm không cho tân sinh đặt chân đến đây những người đi vào đây khi trở về đều nói năng rất cẩn thận lục cảnh trực tiếp nêu lên thắc mắc trong lòng khi lão giả tóc bạc có vẻ hơi nạc nghiêm sau khi nghe xong lão đầu tiên sững sờ rồi khuôn mặt lộ ra vẻ đăm chiêu, lão không trả lời ngay mà lại hỏi ngược lại, nghe nói các ngươi vừa rồi có đi quanh trong thôn, lục cảnh gật đầu, đúng vậy, ha hoay nghe vậy, thân thể run lên, vội vàng hỏi, trưởng già sao lại nói như vậy? dù thiếu nữ không trả lời trực tiếp, nhưng thần sắc của nàng lúc này đã phản ánh hết đáp án, ngược lại, lục cảnh lại có vẻ bình tĩnh, không chút thay đổi, điều này khiến lão già tóc bạc trắng cảm thấy khá bất ngờ, thiếu niên này vậy mà vẫn không có chút biến sắc nào, râu tóc bạc trắng lão già thấy vậy. Lên mở miệng hỏi, còn ngươi thì sao? Lục cảnh bình tĩnh đáp, ta không thấy ai quen biết ở đây. Vậy đồ vật thì sao? Lão già tiếp tục hỏi, không thấy gì cả. Lục cảnh trả lời, Dâu tóc bạc trắng lão già không khỏi nhíu mày. Điều này không thể nào, chẳng lẽ là ngươi đã bỏ sót gì? Nói xong, lão nhìn sang một người bên cạnh, người này lấy ra hai bản danh sách. Lão già mở bản thứ nhất, lật đến trang cuối cùng, rồi đọc lên tên, Hạ Bách. Ừm, cái họ này, xem ra hẳn là người thân của ngươi. Chỉ nghe một tiếng, bộp Hạ Hoè vô tình làm đổ lý dựa trên bàn, cũng thu hút ánh mắt của lão giả. Ai, đây là người quen của ngươi? Chẳng lẽ ngươi không phải họ Lục sao? Sao lại có liên quan đến nhà họ Hạ? Các ngươi hai nhà trước kia đã từng quen biết sao? Lão giả hỏi, vừa mở quyển sách thứ hai, cũng lật đến cuối cùng. Lần này vẻ mặt của lão lại có chút ngưng lại. Lão lật qua trang cuối cùng ba lần, rồi tiếp tục lật sang một trang phía trước. Cuối cùng, lão khó có thể tin mà nói, cái này vậy sao? Tại sao lại như vậy? người rốt cuộc là một thánh nhân hoàn mỹ vô khuyết hay là một người lãnh huyết vô tình đến cực điểm trong lòng ngươi chẳng lẽ không có một chút gì hối hận sao? Ta có và thật sự là rất nhiều. Lục cảnh thẳng thắn trả lời. Hắn như bao người bình thường cũng có rất nhiều điều hối hận. Ví dụ như kết quả kỳ thi đại học điểm số thấp hơn mong đợi, nếu không thì hắn có thể vào được trường tốt hơn. Hay như bên cạnh hắn có một cô nữ sinh đã thầm mến từ lâu, nhưng đến khi tốt nghiệp cũng không dám mở lời đi hỏi cách lên là hắn cũng từng nghĩ đến việc mình sẽ xuyên qua, nhưng lại không kịp đưa cha mẹ đi du lịch một vòng trước khi ra đi có quá nhiều chuyện đáng tiếc mà hắn không thể thay đổi râu tóc bạc trắng của lão già vẫn tiếp tục quan sát lục cảnh thấy thần thái của hắn không giống như đang nói dối trên mặt lão lại hiện lên vẻ kinh ngạc rồi tiếp tục hỏi ngươi có biết tại sao nơi này lại gọi là vô ưu thôn không xin mời chỉ giáo lục cảnh đáp vì ở một bên sơn động này sẽ xảy ra những sự việc mà trong đời ngươi cảm thấy hối hận nhất còn ở trong thôn này ngươi sẽ có cơ hội sửa chữa những tích nối đó lão già giải thích chờ đã ý của ngài là nếu như ta cứu được đệ đệ của mình ở đây, vậy thì đệ đệ còn lại của ta ở thế giới khác cũng có thể sống lại sao? hao hề kích động hỏi. không phải như vậy. lã giả lắc đầu. như người thấy đấy, hai bên thế giới trong sơn động này không thể thông nhau. ngươi chỉ có thể ở trong này mà sửa chữa những tiết núi của chính mình, nhưng không thể ảnh hưởng đến thế giới bên kia. còn nữa, các ngươi làm ta hồ đồ rồi. ngươi không phải họ lục sao? sao đệ đệ ngươi lại có cùng họ với hắn? thật xin lỗi. trước kia vì không rõ tình hình ở đây, chúng ta đã thay đổi một chút về dòng họ. Lục Cảnh đáp, "Vậy ra ngươi họ Lục, nàng họ Hạ, hiểu rồi." Lão giả râu tóc bạc trắng nói, tuy miệng nó hiểu rồi, nhưng đôi mày vẫn nhíu lại, không có vẻ thỏa mãn, nhưng như vậy vẫn chưa giải thích được, tại sao trong lòng ngươi lại không có hối hận? Lục Cảnh trong lòng hơi động, có chút nghi ngờ, nhưng lại cảm thấy khó mà thốt lên, mối hối hận lớn nhất trong đời hắn gắn liền với sự ra đi của bà nội, nhưng chuyện này lại không xảy ra ở thung Lũng kia, vì vậy hắn cũng không thể gặp lại bà trong thôn này. Nghĩ đến đây, Lục Cảnh không hề thấy vui mừng. Mà trái lại, cảm thấy một nỗi buồn không rõ lý do Hắn lúc này đã có thể hiểu được Tại sao hạ hoè lại kích động đến vậy Cuộc đời vốn đầy rẫy kỳ lạ Những kết nuối khó quên Dù sao đi nữa, có thể một lần nữa Đền bù những thiếu sót trong quá khứ Được trao cơ hội thứ hai Quả thật là ước mơ mà nhiều người khát khao Có lẽ đây mới chính là ý nghĩa thực sự Của biệt hữu động thiên Hạ hoè sau đó lại hỏi lão giả dâu tóc bạc trắng Vậy ta có thể mang đệ đệ ta đi không? Không được, vậy... Sau này ta có thể thường xuyên đến thăm hắn không Thiếu nữ khẩn câu Cũng không được Thấy thiếu nữ sắp biến sắc Lỡ giả tóc bạc vội vàng giải thích Không phải ta không cho phép ngươi làm vậy Mà là nếu ngươi rời đi Đệ đệ của ngươi cũng sẽ biến mất khỏi thôn Hiện giờ các ngươi đã hiểu vì sao sư trường Không cho phép các ngươi tới đây chưa Hạ hỏi nghi người hỏi lại Tại sao lại có thể như vậy Cuộc đời này Những chuyện đau khổ nhất cũng chỉ có thế Thật vất vả mới có thể sửa chữa được những tiết nuối trong quá khứ Nhưng kết quả lại chỉ là hoa trong gương, trang trong nước, dầu tóc bạc trắng lão giả, khuyên nụ. Việc ở lại cũng không có gì là không tốt. Ngươi có thể ở lại cùng đệ đệ của mình. Trong thôn này bí lực nồng đậm, rất thích hợp cho việc tu luyện. Những người ở đây, như người thấy đó, đều rất nhiệt tình và thần pháp. Nếu ngươi cảm thấy ở lại trong thôn không tiện, có thể mang đệ đệ của ngươi đi đến những nơi khác. Vậy còn có nơi nào khác, lục cảnh hỏi, đương nhiên, lão giả đáp, giống như thư viện, nhưng là một sân động ở một góc vắng vẻ khác của thế giới này. Bộ ưu thôn chỉ là một góc nhỏ trong thế giới này thôi. Còn có rất nhiều thiên địa rộng lớn khác. Dĩ nhiên, thế giới bên ngoài sẽ phức tạp hơn nhiều so với trong thôn. Dừng lại một chút, lão giả lại nói tiếp. Nếu các ngươi không thể ngay lập tức quyết định, có thể ở lại trong thôn một thời gian. Đến lúc đó, nếu muốn đi hay ở lại, lão hủ cùng mọi người trong thôn sẽ không ngăn cản. Lục cảnh cảm nhận được rằng, sau khi lão giả nói, xong một phen trên bàn rượu, hạ hoài trong lòng rõ ràng, đã bắt đầu dao động. Sau khi bữa ăn kết thúc, Kiều nữ nhìn về phía hắn rồi nói, Ta nghĩ có thể ở một mình với đệ đệ ta một lúc được chăng Đương nhiên, Lục Cảnh không có lý do gì để phản đối, trong khoảng thời gian ở trong thôn, hai người đã chứng kiến rất nhiều điều, nơi này quả thật có dân phong thuần pháp bầu không khí hòa thuận và thân ái, không giống như cố giả bộ mà ra, giống như trong sách Đào Yên Minh đã miêu tả về một thế ngoại đảo nguyên. Dù cẩn trọng như Lục Cảnh, hắn cũng không cảm thấy nơi này có gì nguy hiểm, thậm chí, hắn về thừa nhận rằng, nếu không có phiền phức với đan điền, ở lại đây một thời gian để tu dưỡng thể xác và tinh thần có lẽ là một lựa chọn không tồi. Sau khi hạ hoè đi, lục cảnh có chút rảnh rỗi, liền tiếp tục đi dạo quanh thôn. Mặc dù bữa tiệc đã kết thúc, nhìn thôn dân vẫn không tản đi ngay họ cùng nhau thu dọn canh thừa, rửa sạch chén đĩa, rồi lại đốt đèn lửa, vừa múa vừa hát. Không biết có phải vì khả năng cảm nhận đặc biệt của hắn, lục cảnh bị một thiếu nữ nhiệt tình lôi kéo vào nhảy một điệu, sau đó lại có một đám trẻ con vây quanh hắn. Hắn đi đến đâu, những đứa trẻ cũng theo đến đó, mở to đôi mắt trong sáng, quay cho nhìn hắn. Nhìn thấy khuôn mặt lục cảnh lộ vẻ xấu hổ Thiếu nữ liền che miệng cười nói Đừng lo lắng, bọn họ chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi Hiếu kỳ ta là từ bên ngoài đến sao? Lục cảnh hỏi Không, bọn họ không lạ lẫm gì với người từ bên ngoài Nhưng đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một người như ngươi Thiếu nữ cười, khúc khích đáp Thôn chúng ta đã đón tiếp không ít khách qua lại Mỗi người đều có những tiếc nuối trong lòng muốn đền bù Chúng ta cũng đã thấy đủ mọi thăng trầm Nhưng riêng người đến Lại không làm thôn xá này thay đổi chút gì cả Ta còn là lần đầu tiên thấy được biểu cảm trợn mắt há mồm trên mặt tàng gia gia nhà ta. Lục Cảnh cười nói, người tàng gia gia là thôn trưởng sao? Thiếu nữ hỏi, đúng vậy. Lục Cảnh trả lời. Thiếu nữ vừa nói vừa bưng lên bầu rượu, lại rót một chén bí rượu đưa cho Lục Cảnh. Nhưng khi thấy hắn khoát tay từ chối, liền ngựa đầu uống một hơi cạn sạch. Ta dám cá với ngươi, giờ này hắn chắc chắn còn đang suy nghĩ về chuyện của ngươi. Hắn là người tốt, chỉ là tính cách hơi cứng đầu. Luôn muốn mọi việc đều theo truyền thống Cổ xưa của Tổ tiên mà làm Đối với vô ưu thôn mà nói Chúng ta giúp khách nhân trong sân động bên kia nên bù những tiết nuối trong lòng họ Sau này nếu họ muốn ở lại Thì thôn chúng ta có thể chào đón Còn nếu họ chọn rời đi Chúng ta cũng tôn trọng quyết định đó Tuy nhiên đồ vật mà vô ưu thôn Đã dành cho họ sẽ bị thu hồi Rất công bằng phải không Công bằng ngược lại là công bằng Chỉ là có thể hay không quá tàn khốc Lục cảnh như mày hỏi Không còn cách nào, nghĩ đến việc đền bù tít núi Cuối cùng cũng phải trả một giá nào đó Bản thân điều này chính là một loại khảo nghiệm Người nhất định phải có đủ giác ngộ và tín niệm Thì mới có thể tìm lại những thứ đã mất Thiếu nữ dừng lại một chút Rồi tiếp tục, đáng tiếc Xem ra ngươi đã định không ở lại Tiếng nói của nàng nhỏ dần Theo đó là âm nhạc lại vang lên Thiếu nữ đặt chén rượu xuống Uốn eo vòng eo, rồi một lần nữa lao vào đám đông Chiếu vũ, dáng múa của nàng đầy niệp tình Nên chóng nhận được một mảnh Tuy nhiên, lúc này Lục Cảnh là bị sự chú ý của mình hút vào một nam đồng bên cạnh, người này đang cầm trong tay một cây kiếm gỗ. Cây kiếm này lúc trước Lục Cảnh nhìn thấy có màu đỏ, vì loại kiếm gỗ màu này khá hiếm, Lục Cảnh không khỏi liếc mắt nhìn thêm vài lần, nhưng giờ đây, cây kiếm gỗ màu đỏ đó đã phai màu, đang dần trở lại với sắc màu của gỗ tự nhiên. Lục Cảnh bước tới gần nam đồng, môi sõm xuống và chỉ vào cây kiếm gỗ trong tay hắn, hỏi: "Đây là kiếm của ngươi sao?" Nam đồng hơi gật đầu, tiếp tục vung vẩy kiếm gỗ trong tay vài lần, nhìn có vẻ không tệ, là cha ngươi làm cho ngươi sao? lục cảnh hỏi. nam đồng lắc đầu, rồi nói, không phải, là một tỷ tỷ trẻ tuổi ở sơn động bên kia đưa cho ta. nói xong, hắn ôm cây kiếm gỗ vào lòng, nhìn nó với vẻ trân trọng như bà bối. lục cảnh nhìn hắn, trong mắt thoáng hiện vẻ ngạc nghiêm. thanh kiếm gỗ màu đỏ này khiến lục cảnh liên tưởng đến một cảnh trong thư viện bát cảnh, đó là tầng lâm tẫn nhiễm. dương đào đã từng nói rằng, tất cả những người bước vào tầng lâm tẫn nhiễm. Đều sẽ bị ngượm đỏ Nhưng ngoài điều này ra Họ sẽ không có biến đổi gì khác Mà màu đỏ đó sẽ tự nhiên biến mất sau một tuần Điều này có nghĩa là trong vòng 7 ngày qua Vẫn có người tới bị hữu động thiên Tuy nhiên, từ khoảng 3 tháng trước Trong thư viện chỉ còn lại những người như hắn Và hạ hoè Những người vừa thi đỗ và chuẩn bị nhập viện Chẳng lẽ lại có người mới như họ Lén lút xâm nhập vào vùng cấm này Người đó là ai? Yến quân sao? Lục cảnh lắc đầu, không tiếp tục đán mỏ Mà trực tiếp hỏi nam đồng cầm kiếm gỗ cái cô tiểu tỷ thì ấy tên gì, dung mạo thế nào? nằm đồng của mọi người trong thôn đều rất lễ phép. nghe hỏi thì trả lời. nàng nói nàng tên Quỳ, nhìn, có vẻ hơi lẻ loi, cô đơn. lời nói của hắn làm lục cảnh giật mình. Quỳ chính là người dẫn đường của hắn, nên sau khi vào thư viện, hắn cũng có nghe qua một chút về Quỳ. hắn biết rằng Quỳ là một trong những đệ tử xuất sắc nhất trong thư viện những năm gần đây. mặc dù tuổi còn trẻ, nàng đã trở thành giám sát cấp 5. hơn nữa, nàng còn là người được quách thiếu giám yêu thích. tuy nhiên nàng đã rời khỏi thư viện hơn một năm rồi. lục cảnh chợt nhận ra mình có thể đã bỏ sót một vài sự kiện quan trọng. ben hỏi tiếp ngươi là khi nào gặp nàng? nghe được câu hỏi ấy, cậu bé trước kia luôn nho nhã lễ độ bỗng nhìn im bặt, rồi sau đó ôm lấy kiếm gỗ, quay người bỏ chạy. lục cảnh thấy vậy không khỏi nhíu mày, hắn nhanh chóng quay sang hỏi thăm những thôn dân khác về quỷ những thôn dân này cũng đều trả lời thẳng thắn, nhưng khi lục cảnh hỏi về thời gian quỷ đến, họ hoặc là im lặng, hoặc là bảo rằng mình không nhớ rõ lắm. sau khi hỏi một vòng. Lục Cảnh cũng dần thu thập được kinh nghiệm, và hắn tìm đến một đứa trẻ khoảng 8-9 tuổi. Lần này, câu hỏi của hắn không còn liên quan đến quỷ nữa, mà chỉ đơn giản hỏi đứa trẻ có từng thấy một người đàn ông cao khoảng 6 thước, diện mạo rất nghiêm nghị, cùng với một người khác thấp hơn một chút, dáng vẻ lười biếng, nhưng ánh mắt lại rất thâm sâu hay không. Kết quả, đứa trẻ đều khẳng định đã từng thấy. Khi nghe xong câu trả lời này, Lục Cảnh trong lòng đã có vài suy đoán, hắn không muốn trì hoãn thêm nữa, lập tức chạy về phía tiểu viện tìm Hạ Hoè. Tuy nhiên, khi đến nơi, hắn lại không thấy hạ hoè hay đệ đệ của nàng đâu cả. lục cảnh định ra ngoài tìm kiếm, thì ngoài cửa bất ngờ xuất hiện một bóng dáng khiến hắn có chút bất ngờ. lục cảnh nhìn người đến sau, với sắc mặt hơi kinh ngạc. nếu mày nói, tỉnh đại ca. lúc này đứng ngoài viện không ai khác, chính là người mà trước đây hắn và hạ hoè gặp phải tại cửa hang, tỉnh hướng. tuy nhiên, giờ phút này trên mặt của tỉnh hướng đã không còn vẻ hiền hòa như trước, mà thay vào đó là một thần sắc âm trầm đáng sợ. hơn nữa. Cái hồng của hắn không còn treo liêm đao dùng để hái thuốc nữa, mà là một thanh đao sắt với vỏ đen. Đao chưa ra khỏi vỏ, nhưng đã tỏa ra một luồng sát khí khiến người khác phải dùng mình. Lục Cảnh dám trách rằng thanh đao này trước kia chắc chắn đã từng vấy máu, chủ nhân của nó hiển nhiên cũng không phải là kẻ bình thường. Nhìn xem mươi làm chuyện tốt, tỉnh hướng đặt một tay lên chuối đao, cắn răng, gần từng chữ. Ta làm việc gì? Lục Cảnh không hiểu, thư viện các giáo sư không dạy người sao. Quái vào thành vi hình thức một khi bị phá vỡ. Sẽ rất dễ dẫn đến hậu quả không thể lường trước Thật xin lỗi ninh thư viện còn chưa mở khóa Lục cảnh ây nấy đáp Tình hướng nghẹn lời Hắn cũng vì quá nôn nóng mà quên mất điều này Nghe lục cảnh nói như vậy Hắn mới nhớ ra rằng Cả hai bọn họ đều là người mới Không hiểu gì nên mới vô tình sông và cấm địa Hắn cũng không muốn nói thêm nữa Im lặng một hồi rồi mới nói Thưa dịp còn kịp Nhanh chóng thu dọn đồ đạc Theo ta rời đi Ta không thể đi Lục cảnh không chút do dự từ chối Đừng để con mắt của người lừa gạt chính mình Tiểu tử, người căn bản không biết hiện tại tình thế nghiêm trọng đến lúc nào Tỉnh hướng lạnh lùng nói Ta tin tưởng đại ca, ngươi không phải đang hù dọa ta Nhưng nếu chúng ta chỉ có hai người Thì khi trở về, đương nhiên cũng chỉ là hai người Lục cảnh kiên quyết đáp: Tỉnh hướng không biết nghĩ đến điều gì Nghe vậy trong mắt, bỗng nhìn lẽ lên một tia sáng Hắn không tiếp tục khuyên can mà thỏa hiệp Vật đầu nói, tốt, vậy chúng ta trước đi tìm người Khi tìm được người rồi, các ngươi phải nhanh chóng lên đường Tiểu quân nương kia tên là Hạ Hoè đúng không? Trước đây ta thấy nàng và đệ đệ của nàng đi về phía tây thôn, vào rừng dâu tầm. nhưng người phải nhớ kỹ, vì ngươi đã phá vỡ quy củ nơi này, cho nên sau này bọn họ rất có khả năng sẽ nhắm vào ngươi. Tình hướng dằn dò thêm. Nếu chúng ta thất lạc, các ngươi chỉ cần chạy về cửa hang trốn vào là được. Chàng phải tỉnh đại ca ngươi nói. Chỉ có sau khi mặt trời mọc, chúng ta mới có thể qua hang núi trở lại thư viện sao? Lục Cảnh hỏi. Đúng vậy. Niềm người trong thôn này nhất định sẽ không vào hang núi đó các ngươi chỉ cần trốn vào đó, an toàn sẽ được bảo đảm. sau này cứ đợi cho đến khi trời sáng là được. tình hướng đáp, chẳng lẽ là vì bọn họ lo lắng? nếu đi vào bên kia, sẽ trực tiếp chết già sao? lục cảnh nghi hoặc hỏi, tình hướng nghe vậy, liên liếc nhìn lục cảnh, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc, nói: ngươi điều tra nhanh thật, ta phải thu lại lời trước kia. quả thật người trong ti thiên dám không đơn giản, ngay cả người mới cũng không thể coi thường. lục cảnh đáp, vậy thì giờ, tỉnh đại ca có muốn giấu giếm thân phận của mình sao? tỉnh đại ca. Không, tiền bối, này chắc hẳn Cũng là người trong ti thiên giám đi Tình hướng không trả lời câu hỏi này Nhưng cũng không tỏ ra tức giận như trước Thay vào đó, ông giải thích vấn đề mà lục cảnh đã nêu ra Thực ra, nơi này thời gian trôi qua Chậm gấp trăm lần So với sơn động ở bên ngoài Nếu ở đây nghỉ ngơi một năm, bên ngoài sẽ trôi qua cả trăm năm Tuy nhiên, ngươi không thể hoàn toàn Che giấu được con mắt thời gian Một khi trở lại bên ngoài Những năm tháng đã mất Sẽ vẫn để lại dấu vết trên người ngươi Tình hướng tiếp tục trước đây có người từng muốn lợi dụng bí lực mạnh mẽ và đặc tính kỳ diệu của nơi này để tu luyện nhưng đáng tiếc là trừ khi ngươi vĩnh viễn không rời đi nếu không khi trở lại ngươi sẽ nhận ra rằng những gì đã mất không thể nào bù đắp được lục cảnh nghe vậy trước kia khi hạ hoè nói rằng nơi này là bảo địa tu luyện hắn đã từng sinh ra những nghi vấn tương tự nếu thôn này thật sự có ích cho tu luyện sao lại bị thư viện liệt vào cấm địa và không được khai thác một cách rộng rãi giờ đây hắn đã tìm được câu trả lời Dù nơi này có bí lực mạnh mẽ và dụ ngon đến đâu, cũng không thể bù đắp lại thời gian, trôi qua nhanh, gấp trăm lần như vậy. Người vừa nói xong, một bên đã thi chuyển kinh công, nhanh chóng lao về phía rừng dầu tằm. Chỉ một lát sau, hắn đã đến ngoài bia rừng, lục cảnh không cần nói. Vì hắn đã đạt tới cảnh giới đại thành của tinh đào nội lãng, một khi toàn lực thi chuyển, tốc độ sẽ nhanh đến mức kinh người. Tuy nhiên, tình hướng lại vẫn dẫn trước hắn một khoảng cách, dù là nửa khoảng cách, vẫn luôn duy trì khoảng cách ấy. Khi hai người đến gần rừng dâu tầm Lục cảnh không khỏi khen ngợi Tiên bối quả thật là khiên công tuyệt vời Khi biết được sự chênh lệch lớn Giữa thời gian ở nơi này Và trong sơn động Lục cảnh mới nhận ra từ trước mình gọi Tiên bối quả thật là rất chính xác Mặc dù tình hướng trông chỉ hơn 20 tuổi Nhưng nếu xét về thời gian ở đây Hắn đã ở đây từ 2 đến 3 năm So với những người ở ngoài Thì bối phận của hắn quả thực không thể xem thường. tình hướng nghe vậy cũng chỉ khẽ gật đầu Thần sắc không có gì thay đổi nhưng sau đó lại vụng trộm thu tay, xoa mồ hôi lạnh. hắn thật không ngờ rằng lần này người mới trong thư viện lại mạnh mẽ như vậy. nếu chỉ tính riêng kinh công, hắn e là chỉ vài hơi nữa thôi, lục cảnh sẽ có thể dễ dàng vượt qua hắn, khiến hắn hoàn toàn không thể nhìn thấy bóng dáng của đối phương. may mà hắn kịp thời thi chuyển pháp quyết, bởi vì trong những nơi có bí lực nồng đậm như thế này, bất kỳ pháp thuật nào cũng đều có hiệu quả mạnh mẽ hơn rất nhiều. phối hợp với kinh công của hắn, chỉ vừa đủ để không bị lục cảnh bỏ xa, không đến mức mất mặt. Người kia sau đó rất ăn ý chia làm hai đường, riêng hắn chọn hướng vào trong rừng dâu, tầm để tìm kiếm hạ Hoè. Tuy nhiên, sau một vòng tìm kiếm, lục cảnh vẫn không thể tìm thấy bóng dáng hạ Hoè, hay đệ đệ của nàng. Ngược lại, ngoài rừng dâu tầm, ánh lửa bỗng nhiên bừng sáng. Lục cảnh thấy vậy, định rời vào bóng tối để tránh, nhưng chỉ trong chốc lát, một trận gió lớn từ trong rừng thổi ra, rồi bên tai hắn vang lên tiếng lá cây xào xạ. Lục cảnh nhận ra có điều không ổn, nhưng chưa kịp động đậy. Một nén cây dâu bên cạnh bỗng nhiên bốc cháy dữ dội, ánh sáng từ ngọn lửa lan tỏa ra, chiếu sáng cả khu vực, khiến hắn không thể nào ẩn nấp được. Cùng lúc đó, hắn nghe thấy tiếng thôn dân vọng tới, tìm thấy rồi, hắn ở ngay đó. lục cảnh dừng lại trong lòng có chút dao động. Với khinh công của mình, hắn hoàn toàn có thể chạy trốn, nhưng hắn lại không hiểu rõ được pháp thuật tìm kiếm này của đối phương có thể định vị chính xác hắn đang ở đâu trong rừng dâu. Hắn cảm thấy như mình đang vô dụng, giống như một con ruồi không đầu đang loạn tìm đường trốn thoát, chẳng có ích gì. Vì vậy, Lục cảnh quyết định không di chuyển nữa Hắn đứng nhìn tại chỗ Dưới cây dâu bùng cháy Chuẩn bị đối mặt với tình huống trước mắt thăm dò một chút về đối phương Và xem liệu hạ hẻ có bị rơi vào tay họ hay không Ánh lửa chiếu lên bóng của hắn trên mặt đất Làm bóng đổ dài và lung lây Lúc này, ngoài bì rừng Bóng người cũng dần dần rõ ràng Đó là người dân trong thôn vô ưu Chỉ mấy lúc trước, họ còn đang hát múa vui vẻ Nhưng giờ đây, tất cả đã cầm nông cụ trong tay Vây quanh lục cảnh Khách quý sao lại không ở trong thôn thưởng thức ca múa Mà lại một mình lạc vào nơi này Một người đàn ông nông dân Vóc dáng cao lớn Lên tiếng hỏi Ta không thể đi một mình sao Lục cảnh đáp lại Ban đêm trời tối Chúng ta lo lắng khách quý sẽ lạc đường trong rừng Hay là theo chúng ta về thôn Thôn trưởng đã chuẩn bị một số khoản Đã đặc biệt cho khách quý Được đón tiếp chu đáo trong bảo địa Nhận sự khoản đãi ân cần của thôn dân Lục cảnh cảm kích vô cùng Sao dám tiếp tục quấy rầy nữa Hắn nói Trên thực tế và đồng bạn của ta cũng bị đao tử, người nông dân lại tiếp tục khuyên nhủ, trời còn chưa sáng, sao hai vị lại muốn trở về sân đậm một bên khác, ngay bây giờ hay là tốt hơn đi gặp thôn trưởng trước đi, Lục cảnh nhíu mày hỏi lại, đây có phải là cách đại khách của nơi này không? Ép buộc khách nhân làm mỹ chuyện họ không muốn sao? Người nông dân nghe vậy thở dài, nói, khách nhân nói vậy là sai rồi. Chúng ta chỉ là có chút hảo tâm, nếu khách nhân không muốn cảm kích thì cũng thôi, sao lại còn chửi bới chúng ta? Nói xong, Hắn biểu lộ trên mặt rất chăm chú, không có chút gì giả biện trong mắt còn lộ rõ vẻ thất vọng. Khi lời nói của hắn vừa dứt, những thôn dân xung quanh cũng đồng loạt gật đầu, nghi thể rất tán thành lời của người nông dân. Lúc này, Lục Cảnh bỗng nhận ra, trước đó hắn chỉ nghĩ người nông dân này đang tìm lý do để giữ hắn lại, nhưng nhìn thần sắc của những người xung quanh, hắn bỗng hiểu ra, trong lòng những người này, có lẽ họ thật sự nghĩ như vậy. Lục Cảnh cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật khó tin. Chỉ mới không lâu trước, hắn còn tiếp xúc với những thôn dân này, cảm nhận được sự thân thiện và nhiệt tình của họ, dù có một vài tập quán cổ hủ từ xa xưa, nhưng nhìn chung cũng không khác nhiều so với ở sân động bên kia nhưng mà bây giờ những người này dường như bỗng nhiên đều mất đi lý trí, tự như tất cả đều bị mất đi thường thức. đồng thanh chỉ biết hô bảo ngựa, hơn nữa tất cả đều tin tưởng mà không hề nghi ngờ gì. lục cảnh cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống kỳ lạ như vậy. sau đó, bên tai hắn vang lên tiếng truyền âm của tình huống từ mặt thất người thấy chưa, đây chính là hậu quả của hành vi quấy phá quỷ vật mà ngươi gây ra. Những thôn dân này vốn là những người hiểu lễ nghĩa, thân thiện và khiêm nhường, nhưng giờ đây họ đã biến đổi đến mức không thể nhận ra được nữa. Tình hướng dừng một chút, rồi tiếp tục nói, không có cách nào khác, về sau chỉ có thể đối phó một cách cứng rắn. Ta bây giờ phải chuẩn bị một trận pháp. Ngươi nghĩ cách trì hoãn bọn chúng nửa nén hương? Đúng rồi, ta nhắc lại cho ngươi một câu. Những thôn dân này trước kia ta sống chung với họ, họ không biết pháp thuật, chưa vừa rồi đốt gỗ tìm người, bọn họ chưa bao giờ dùng qua, cho nên sau này. Ngươi tốt nhất phải lưu ý bọn họ. Dù sao nơi này bí lực so với thư viện còn mạnh gấp 10 lần. Nếu thực sự không chịu đựng được, nhất định phải kịp thời mở miệng cầu cứu. Lục Cảnh nghe vậy, hít một hơi thật sâu, nắm chặt cây thiền trượng trong tay và dường như để chứng minh lời cảnh cáo của tình huống, những thôn dân nhìn thấy Lục Cảnh nắm chặt thiền trượng, tựa như đã kích hoạt một cơ quan nào đó, bắt đầu nhao nhao chuyển động. Họ buông rơi nông cụ trong tay, từng ngón tay bay lên bay xuống, đồng thời miệng lầm bầm những lời khó hiểu. Chỉ trong chớp mắt, tất cả dân làng đều chuyển sang sử dụng pháp thuật như một pháp sư. Lục cảnh thấy thế, không hỏi cảm thán một câu. Ngoại tào cảm giác như bị đẩy vào tình huống, mà các NPC nhân vật không phải người chơi thường gặp phải, không có cách nào chống đỡ ngoài việc đối mặt. Ngay sau đó, sáu cây dâu gần hắn nhất dường như sống dậy, các nhánh cây đung đưa, rồi vung ra tấn công hắn. Lục cảnh không động đậy, chỉ dùng thạch hiển trượng trong tay để chống lại. Hắn vung trượng chặt đứt tất cả nhánh cây từ bốn phương tám hướng trong chớp mắt gỗ vụn và cành lá bay tán loạn xung quanh, còn thân hình lục cảnh vẫn đứng yên, không chút lay động. thấy chiêu thức không thể làm gì được lục cảnh, một nhóm thông dân liền lập tức thay đổi thủ quyết. Bùn đất từ dưới mặt đất bắt đầu cuộn lên, rễ cây nhô lên, quấn quanh lục cảnh. lục cảnh vẫn bình thản tiếp tục sử dụng chiêu thức cũ. hắn vận khí vào thạch thiền trượng, dù cây trượng không phải là vũ khí lợi hại, nhưng khi đụng phải rễ cây, chúng vẫn bị bẻ gãy. Tuy nhiên, số lượng rễ cây nhiều hơn rất nhiều so với nhánh cây và trong đó có vài cây vô cùng xảo quyệt. khi lục cảnh đang bận biểu với một số rễ cây, có những rễ cây khác nhân cơ hội trượt qua tay hắn, quấn vào mắt cả chân hắn. một vài thôn dân nhìn thấy vậy, trong mắt lộ ra niềm vui mừng. nhưng khi họ sử dụng pháp thuật để kéo bốn rễ cây đó về phía sau, định lôi lục cảnh xuống đất, thì họ phát hiện không thể nhúc nhích nổi hắn. lúc này mọi người mới phát hiện ra rằng hai chân của lục cảnh chẳng biết từ khi nào đã in lên mặt đất, hai dấu chân sâu vài tấc. hơn nữa khi họ tiếp tục dùng sức chỉ thấy dưới làn da của lục cảnh hiện lên một vết đỏ như vân đường. ngay sau đó, bốn rễ cây liền đồng loạt bị đứt đoạn. nhưng trên da lục cảnh lại không hề để lại một dấu vết đỏ nào. những thôn dân nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên sự kinh ngạc. đây là thứ quái vật gì? ba rễ cây thối to như vậy mà còn không trói được hắn sao? tuy nhiên, họ cũng không vội bỏ cuộc. nhanh chóng có người tiếp tục thi triển pháp thuật mới. khi những nhánh rễ cây bắt đầu cháy rừng rực, biến thành những đầu hỏa côn, hỏa tiên. lực lượng của chúng lập tức tăng lên gấp bội. lần này. Lục Cảnh không thể không cẩn thận đối phó, dù sao hỏa lân giáp của hắn mới chỉ luyện đến tầng thứ ba, vẫn chưa đạt đến mức hủy hỏa bất xâm Hơn nữa, nếu bị đốt cháy tóc hay lồng mày hắn sẽ phải mất một thời gian để hồi phục. Tuy nhiên, Lục Cảnh vẫn có cách đối phó. Hắn vung thiền trượng lên, biến nó thành một con ngân long, mang theo một cơn kình phong mạnh mẽ. Mọi ngọn lửa vừa đến gần đều bị sức gió mạnh mẽ thổi bay ra ngoài. Cho dù đứng cách đó mùi trượng, những thôn dân cũng có thể cảm nhận được cơn cuồng phong đánh vào mặt, mang đến cảm giác đau đớn. Tuy nhiên những người trong thôn khi thấy vậy lại không tỏ ra lo lắng trái lại còn mừng thầm bởi họ hiểu rằng chiêu thức càng mạnh mẽ thì càng tiêu hao nhiều nội lực lục cảnh lúc này liều lĩnh thôi động công lực nhìn vậy mà không giống có thể trụ vững lâu dài vì thế chỉ cần tiếp tục như vậy đợi khi lục cảnh kiệt sức đó chính là lúc hắn sẽ phải thất bại nghĩ đến đây những người trong thôn lại không vội vàng họ sử dụng pháp thuật để điều khiển những cành cây quấy rối chưa không tấn công mạnh mẽ theo thời gian trôi qua họ cảm thấy chiến thắng đã gần kề Tuy nhiên, Kỳ Lạ Thay, sức mạnh của khí lãng đối diện vẫn không hề yếu đi, ngược lại càng lúc càng mạnh, mấy người đứng gần phải lùi lại một bước, rồi một lúc sao lại phải lùi thêm một bước nữa, lửa trên những cành cây cũng dần dần bị áp chế và thu nhỏ lại, ngược lại, Lục Cảnh vẫn bình tĩnh, mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh, thậm chí, ngay cả những người kiên định nhất cũng bắt đầu dao động, hoài nghi liệu sức mạnh của cái vật đối diện sẽ mãi mãi không cạn kiệt. Sau nửa nén hương, bên tai Lục Cảnh truyền đến giọng nói của Tình Hướng, "Được rồi, thu tay lại đi. lục cảnh nghe vậy, liền thu lại thìn trượng và ngay khi bóng trượng biến mất, những người trong thôn vốn đang lo lắng lại chuyển từ lo âu sang vui mừng. nhánh cây, rễ cây bị thao túng, đánh thẳng về phía lục cảnh. nhưng trước khi chúng kịp chạm tới, một túi thơm đã bay đến trước, hướng thẳng về phía lục cảnh. đặt nó dưới mũi, tình hướng dặn dò, chưa kịp dứt lời, một mùi hương kỳ lạ đã từ trong rừng cây lan tỏa ra. lục cảnh vội vàng kịp thời đặt túi thơm dưới mũi, nhưng những người còn lại khi người thấy mùi hương ấy, thân thể bất chợt choáng váng họ ngã trái ngã phải, rồi bắt đầu lảo đảo đứng dậy. chỉ trong chốc lát, trừ lục cảnh có túi thơm bảo vệ, tất cả thôn dân trong rừng dâu tâm đều bị làn hương kỳ lạ đó hôn ngất nhanh chóng ngã xuống đất. tiếng náy bắt đầu vang lên khắp bốn phía trong rừng. lúc này, tình hướng từ trên một cốc cây dâu nhảy xuống, rơi trước mặt lục cảnh, mở miệng khen ngợi: không tệ, ngươi đã giúp ta hoàn thành trận pháp đúng thời gian. tuy nhiên, nội lực của ngươi bây giờ đã không còn nhiều. Chi bằng trước tiên điều tức một chút, rồi chúng ta lại tiếp tục. Nói đến đây, tình hướng bỗng dừng lại, bởi vì hắn nhận ra khí tiếp của Lục Cảnh sau khi trải qua một phen trên đầu vẫn rất ổn định, không có dấu hiệu tán loạn, mà khuôn mặt của Lục Cảnh vẫn không hề lộ ra vẻ mệt mỏi. Trái lại còn đối mặt với hắn và nói, không sao, ta rất tốt, không cần điều tức. Tình hướng nghe, vậy không khỏi nhíu mày, nói, ta biết ngươi muốn nhanh chóng tìm được đồng bạn của mình, nhưng nước này mới chỉ là bắt đầu. Biệt hữu động Thiên là một loại quái vật cực kỳ lợi hại. Có thể xâm nhập vào trong tâm trí ngươi Khiến ngươi cảm thấy hối hận Khiến ngươi tự trách bản thân Dù là người hay vật Đều không thể thoát khỏi nó Nó gần như có thể được xem là thủ đoạn của tiên gia Hơn nữa, lịch sử của nó cũng rất cổ xưa Mặc dù không tồn tại cãi, giếng Thời gian khủng khiếp như vậy Nhưng nó vẫn cổ xưa hơn thư viện rất nhiều Chỉ là từ trước đến nay vẫn luôn giữ được sự ôn hòa Thực ra, ta không ngờ có người có thể phá vỡ được cách thức hành động của chúng Người rốt cuộc đã làm thế nào Trên người mang theo thứ gì có thể làm thay đổi ký ức mạnh mẽ như vậy sao? thôi, nói chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa nữa. người vẫn là nên nghỉ ngơi cho tốt đi. về sau có lẽ còn phải đối mặt với những trận chiến khó khăn. tình hướng nói. lục cảnh nghe vậy, sắc mặt nghiêm lại, đáp: ta thật sự không cần nghỉ ngơi. không phải ta cậy mạnh, mà là nội lực của ta hiện giờ không có gì hao tổn. để chứng minh điều này, lục cảnh liền xuất thủ, dùng khay bia trưởng đập vào một cây dâu, cây dâu rung lên, rồi đột ngột gãy đôi, ngã về phía sau. tình hướng thấy vậy, có chút hoài nghi, hỏi. Ngươi hiện giờ đặt cảnh giới gì? Biết lưu cảnh giới, lục cảnh đáp, không giấu giếm. Lại chiến sắp tới, hắn cũng không cần giữ bí mật, biết lưu. Tình hướng ngẩn người, hỏi lại, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? 24, 25, 19, lục cảnh đáp. Tình hướng ngẩn người, không nhớ rõ đây là lần thứ mấy tối nay mình nói lỡ. Sau một lúc lâu sững sờ, hắn mới hồi phục lại tinh thần. Không nói gì thêm, chỉ đơn giản ra lệnh, đi. Sau đó tình hướng thúc ngựa đi trước, dẫn đầu hướng vào trong thồn. Tìm kiếm trong rừng dâu tàm, lục cảnh và tình hướng gặp khoảng 40 thôn dân. Mặc dù nhìn số người có vẻ nhiều, nhưng theo lời tình hướng giải thích, trong thôn vô ưu có tổng cộng 96 hội gia đình và 412 người, là cách khác. Hiện tại hai người chỉ mới giải quyết được chưa đến 10 người. Trên đường về sau, hai người lại gặp 3 nhóm người giống như trước, lục cảnh phụ trách ngăn chặn, còn tình hướng thì lặng lẽ qua một bên bày trận. Cuối cùng, tất cả đều được giải quyết nhẹ nhàng. Tuy nhiên, tình hướng không tỏ ra vui mừng, ngược lại lục cảnh nhận thấy hắn không lúc nào ngậm đầu lên ánh mắt luôn hướng về phía cửa thôn hai đầu lông may ẩn chứa vẻ lo lắng mãi cho đến khi giải quyết xong hai đợt người nữa ngoài những lão nhân và trẻ nhỏ trong thôn gần như tất cả thanh niên trai tráng đều đã bị trói lại hai người cuối cùng cũng chuẩn bị quay trở lại trong thôn vì lục cảnh vận dụng kinh công quá hồn ảo tình hướng liền bảo hắn tạm thời ở lại trong một gian phòng nhỏ trong tiểu viện sau đó một mình hắn rời đi hướng về nơi trước đây đã chuẩn bị tiệc rượu quyết định tìm cách từ thôn trưởng để biết nơi hạ hoài đang ở. Theo lời tình hướng, hắn vốn là người trong thôn, trước nay không để lộ thân phận, vì vậy mọi người khác chắc chắn sẽ không làm khó hắn. Tuy nhiên, lục cảnh ngồi trong tiểu viện suốt hai nén hương, mà tình hướng vẫn chưa quay lại. Hướng đi của tình hướng cũng không có một chút động tĩnh gì. Lúc này, lục cảnh vẫn còn giữ được sự bình tĩnh, nhưng không lâu sau, cửa sân nhỏ đột nhiên phát ra một tiếng cọt kẹt, như thể có người từ bên ngoài đẩy cửa. Lục cảnh nhìn ra ngoài, chỉ thấy ánh trăng lạnh lẽo và bóng cây lay động theo gió, nhưng ngoài sân trống không, không có bóng người nào là gió sao? Lục Cánh không cảm thấy như vậy, vì cánh cửa gỗ kia mặc dù không có chút then, nhưng chính bản thân trọng lượng của nó cũng không nhẹ, không phải gió có thể làm lay động được. Lục Cảnh lập tức nắm chặt thìn trượng, nhưng không ngờ đòn tấn công lại nhanh hơn so với tưởng tượng của hắn. Sau một khắc, mặc dù hắn chưa thấy bất kỳ kẻ địch hay vũ khí nào, nhưng cảm giác bị đâm trúng đã lan tỏa ra từ ngực. May mắn là hắn còn mặc bộ giáp tơ vàng từ Tay Phong Trần thất hiệp, món cẩm tú phương chế tác đã kịp ngăn cản một đòn này đồng thời gần như ngay lúc đó, lục cảnh đã vận dụng ngay thức thứ hai trong phong mai nhấp bách linh bát trưởng hoành tà bát phương cây thiền trưởng vẫn lấy hắn làm trung tâm gào thét vọt đi quét sạch khoảng không trước mặt tám thước mang theo cơn kình phong mạnh mẽ làm cho lá cây nơi xa cũng phải bay tán loạn đáng tiếc hắn vẫn không thể đánh trúng kẻ đã tấn công lén tuy vậy một trượng này cũng khiến kẻ đánh lén phải lảo đảo và khi nghe một tiếng đinh lục cảnh nhìn xuống thế vật đâm vào ngực mình đó là một thanh rau găm ẩn thân thật sao Lục Cảnh không kịp nghĩ thêm, liền lập tức vùng thiền trượng lên bảo vệ mặt mình. Quả nhiên không ngoài dự đoán, chỉ một khắc sau, một mũi tên gần như vô hình xuất hiện ngay trước mặt hắn. Chỉ cách hắn chưa đẩy hai bước, mũi tên nhằm thẳng vào hốc mắt của hắn. Lục Cảnh vừa mới nhìn rõ vật bay trong không trung là gì, thì mũi tên đã tới ngay trước mặt hắn. Hắn nhanh chóng dùng thiền trượng đập bay mũi tên đi. Cùng lúc đó, Lục Cảnh nhào về phía nơi mũi tên vừa phóng tới, nhìn kẻ đánh lén đã nhanh chóng thay đổi phương vị. Dù chỉ mới qua hai chiêu. Nhưng lục cảnh lại hiếm khi bị rơi vào thế hạ phong. dù sao việc ẩn thân quả thật là rất thuận lợi. hơn nữa người kia rõ ràng còn thi triển thêm pháp thuật khác. mỗi động tác, mỗi tín động đều không thể nghe thấy, khiến lục cảnh khó lòng nhận ra kẻ địch. dường như mắt hắn bị che khuất, tai bị bịt kín. dù có võ công cao siêu cũng khó mà thi triển được. lục cảnh tiếp tục né tránh mỗi tên một cách hiểm hóc. với tu vi hiện tại của hắn, hỏa lân giáp vẫn chưa đủ để bảo vệ hoàn toàn khỏi mũi tên. nếu tiếp tục như vậy, tình thế chỉ có thể càng lúc càng tồi tệ vì thế lục cảnh quyết định thay đổi chiến thuật từ bỏ việc đuổi theo kẻ đánh lén và lại múa thiền trượng thành một vòng tròn bảo vệ quanh mình kẻ đánh lén vẫn rất kiên nhẫn lặng lẽ trốn ở một bên chờ đợi cơ hội để lục cảnh lộ sơ hở hắn không vội vã sau một thời gian ngắn lục cảnh bắt đầu có vẻ mệt mỏi bóng trượng lảo đảo hơi tán loạn nhưng kẻ đánh lén vẫn không nóng lòng tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi sau đó xung quanh lục cảnh bỗng chốc im lặng mọi người lặng lẽ quan sát, lục cảnh cố ý để lộ sơ hở, dụ dỗ đối phương tấn công. kẻ tấn công lần này không chọn nhắm vào chỗ yếu hại của lục cảnh, mà lại tập trung vào một trong những chân của hắn. hắn tin rằng chỉ cần phá hủy được chân của mục tiêu, tháng mại sẽ không còn gì phải lo ngại. tuy nhiên khi hắn vừa nhắm thủ nỏ vào lục cảnh, chỉ thấy lục cảnh bỗng nhiên rời tay khỏi cây thiền trượng, không hề báo trước và hướng thẳng vào ngực của hắn đập tới. kẻ đánh lén không khỏi hoảng sợ, cho đến khi cây thiền trượng đánh trúng ngực hắn, là nát xương ngực hắn vẫn không thể hiểu nổi đối phương đã phát hiện ra mình như thế nào khi lục cảnh sử dụng chiêu cuối của phòng mà nhất bách linh bát trưởng tạc nhân hưu tẩu cây thiền trượng trong tay hắn bay ra ngoài mang theo một lực lượng mạnh mẽ nó đập mạnh về phía một vị trí bên cạnh mặc dù nơi đó không có gì nhưng khi thiền trượng bay đến giữa không trung nó lại giống như đụng phải một vật gì đó phát ra một tiếng vang trầm theo sau là âm thanh xương cốt và cơ bắp bị xé nát cuối cùng thiền trượng rơi xuống đất kiệt sức cùng lúc đó trên mặt đất xuất hiện một thân ảnh quen thuộc với lục cảnh hắn liếc nhìn người bị đánh lén và nhận ra đó chính là thiếu nữ đã mời hắn khiêu vũ trong yên hội sau khi kết thúc ngươi sao lại khổ vậy chứ lục cảnh thở dài tiến lên hai bước nhặt lại cây thìn trượng đã rơi thiếu nữ trước mặt hắn đã hoàn toàn suy kiệt ngực lõm sâu xuống rõ ràng là không thể sống sót nàng há miệng máu tươi trào ra từ kẽ răng không thể nào ngừng lại tuy vậy nàng vẫn mở to mắt nhìn hắn dùng hết sức lực cuối cùng để hỏi ra câu hỏi mà nàng không thể nào giữ kín Ngươi, ngươi là, sao, làm sao mà nhìn thấu Ta ẩn thân thuật Gió, lục cảnh trả lời Không dấu diếm, nói thẳng sự thật Gió, lục cảnh trả lời, nói thẳng sự thật Gió, kiểu nữ vẫn nạc nhiên Bởi vì ẩn thân thuật của nàng Không chỉ che giấu thân hình mà còn ngụy trang cả âm thanh hành động Khiến không ai có thể nghe thấy tiếng gió Lục cảnh không thể không giải thích tiếp Nói, ngươi chỉ là ẩn thân Nhưng thân thể thật ra vẫn còn ở đây Phải không, nếu không Trước đó sao có thể dùng dào găm đâm ta? Cho nên lúc ta vung lên thiền trượng, một mặt là để phòng ngươi dùng nọ, mặt khác cũng là để thổi bụi từ dưới đất lên. Khi ngươi di chuyển, những đám mụi bay trong không trung sẽ cho ta biết vị trí của ngươi. Nghe lục cảnh nói xong những lời cuối, thiếu nữ cuối cùng cũng thỏa mãn, nắm mắt lại. Tuy vậy, sự phiên phức của lục cảnh chưa kết thúc. Dường như đã có người tìm ra vị trí của hắn. Điều này cho thấy vị trí của hắn đã bị lộ và sau này sẽ không chỉ có một người đến. Vì vậy, mặc dù hắn và tình hướng đã có ước định Nhưng nơi này chắc chắn không thể ở lâu thêm nữa. lục cảnh quyết định nhanh chóng rời đi, không qua cửa chính mà dẫn theo thiền trưởng trực tiếp nhảy ra khỏi tường sau, hắn rơi xuống trong một vòng quanh con gà. tuy nhiên chưa kịp bước đi thêm, bên tai hắn lại vang lên một tín hết lớn, đầy khí phách. thế nào, tặc tử muốn chạy trốn sao? lục cảnh nhíu mày, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. ở đó là một cây ngân hạnh, không biết đã bao nhiêu năm tuổi, là cây đã ấu vàng, treo đầy quả vàng ống rất đẹp mắt. cùng với tinh hết, một bóng người từ phía sau cây lao ra chỉ thấy người kia thân hình cao lớn, tầm tám thước, râu quay nón, mắt to, mặc áo khoác ngắn tay bằng vải mỏng, thêu hoa văn sơn sơn núi, đội mũ chiến có cánh phượng, tay cầm một thanh quan đao dài, thân đào lao nhã. nhìn hắn giống như một lão tướng quân trong kịch, khí thế hùng dũng, oai phong hiền ngang, tản ra một luồng khí tức uy mãnh. nhưng kỳ lạ thay, dù hắn có vẻ ngoại oai phong, thì lại chỉ là một người bị dùng giấy vàng cắt ra mà thôi. tuy nhiên, hắn dường như không nhận ra điều này, mà vẫn cứ đứng đó, vùng đao, chỉ vào lục cảnh sau đó trừng mắt trợn râu mà nói, loạn thần tặc tử, hại nước hại dân, không những không chịu tuân theo chiếu chỉ vào kinh, mà còn hại chết trường công chúa. hôm nay gặp phải bản tướng quân, ta nhất định phải bắt ngươi giao cho thành thượng hỏi tội. đoạn văn này của hắn nghe thật sự rất đặc biệt, như thể một bài hát hip hop thời nay đầy cảm hứng và sôi động. hắn còn ngẫu hứng sáng tác đề cập đến chiếu chỉ vào kinh và việc hại chết trường công chúa, giống như đang bàn luận về một sự kiện nổi bật, nhưng lại được gắn thêm một chút nghệ thuật riêng. nếu không tham gia The Rap of China, The Rap of China Quả thực là một thiếu sót Tuy nhiên, sức chiến đấu của hắn dường như không mạnh như lời nói Sau khi giao đấu với lục cảnh Hắn chỉ chống đỡ được chưa đẩy ba chiêu Đến bị lục cảnh dùng thiền trượng chọc trúng ngực Lào đảo ngã xuống đất Kỳ lạ thay, mặc dù hắn là một hình nhân được làm từ giấy vàng Nhưng khi cây thiền trượng của lục cảnh đập vào người hắn Cảm giác truyền đến lại giống hệt như khi đánh vào khối giáp Hơn nữa, người dây tướng quân ấy còn ấn vào ngực mình Như thể thật sự cảm nhận được nỗi đau rồi lại hét lên một tín chói tai, "Tặc tử hung tàn, ta Vũ Lâm vệ đâu rồi?" Cũng như để trả lời lời nói của hắn, cây ngân hạnh trong sân chợt lay động, lá vàng kim của nó bắt đầu bay xuống từ những nhánh, rồi biến thành những binh sĩ mặc giáp vàng kim, cầm trong tay binh khí, bao vây lục cảnh, thấy viện quân tới gần, người giấy tướng quân trước kia đã bị đánh ngã giờ lại đầy khí thế đứng dậy, không chỉ có một người, mà cả đội lý ngư đà đỉnh cũng từ dưới đất bò lên, tiếp tục hét lớn, "Cái dũng của thất phu, cần gì phải tít núi." chấp trưởng Tam quân công thành chiếm đất chỉ vì muốn lập một thế oai hùng bản tướng quân xem ngươi Mịt tặc này còn có thể trốn đi đâu lục cảnh không hề sợ hãi dù số lượng vệ binh vàng kim này càng nhiều mặt hắn không chút thay đổi trái lại vẻ mặt càng trở nên kích động ai bảo với ngươi là ta muốn trốn chiến thuật biển người có thể hữu ích đối với những người khác trong võ lâm nhưng với lục cảnh người đang sở hữu nội lực hùng mạnh hắn lại thích chiến đấu theo cách riêng của mình và đó chính là hình thức chiến đấu mà hắn yêu thích nhất bởi vì điều này mang ý nghĩa rằng Hắn có thể ngay lúc này mở ra chiều thức chân nhân vô song, trải nghiệm niềm vui sướng khi cắt đứt cỏ cây. Điều khó khăn hơn nữa chính là những vệ binh vàng kim trước mắt, không phải là con người thực sự. Cho dù hắn giết hết bọn chúng, cũng không hề có chút áp lực tâm lý nào. Nói xong những lời cuối cùng, lục cảnh lập tức vận dụng tiểu kim cương kính đến 10 phần, rồi không chút do dự lao vào đám vệ binh vàng kim đang đứng gần nhất. Chưa kịp cho bọn vệ binh vàng kim phản ứng, hắn đã vùng thiền trượng lên, thi triển chiều hoành tả bát phương mặc dù những vệ binh vàng kim này cũng như những người giấy tướng quân đều mặc khôi giáp bảo vệ nhưng giống như trong quân đội sĩ tốt bình thường và tướng lãnh cấp cao chắc chắn có khôi giáp chất lượng khác biệt những vệ binh vàng kim này khôi giáp trên người rõ ràng không thể so với người giấy tướng quân bất kỳ ai bị lục cảnh thiền trượng quét chúng đều bị đánh tan tành sau đó hóa thành những chiếc lá ngân hạnh còn người giấy tướng quân nhìn thấy cảnh tượng này chỉ biết la hét kêu gọi các vệ binh vàng kim khác đi bắt lục cảnh đáng tiếc Hành động của hắn chỉ làm tăng thêm bữa ăn cho lục cảnh mà thôi. Dưới sự chỉ huy của người giấy tướng quân, những vệ binh vàng kim không ngừng xông lên, nhưng rồi lại bị thiền trượng đánh bại, hóa thành lá rụng, rồi biến mất vào trong tự nhiên. Đóng góp và công cuộc bảo vệ môi trường, dù không thể xóa nhòa, nhưng cũng có một phần công lao. Một bên, người giấy tướng quân dậm chân, rõ ràng là đã hết cách. Mặc dù hắn không thể đánh lại lục cảnh, và các thủ hạ của hắn khi tiến lên cũng chỉ bị lục cảnh đánh ngã rồi đẩy đất dù trên kinh ngân hạnh lá vẫn không ngừng rơi xuống nhưng cũng không thể ngăn cản lục cảnh tiến lại gần chuẩn bị kết thúc trận đấu cuối cùng người giấy tướng quân chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng nói chúng ta vô năng thẹn với hoàng ân không thể vì nước tru tập cũng không thể gặp lại bách tính trong kinh thành Chỉ cầu hôm nay có thể chiến tử trên sa trường công tội thì để hậu nhân tự bình luận nói xong hắn khẽ vươn tay đẩy hai vệ binh màu vàng kim đứng trước rồi lại cầm quan đao chủ động nhanh đón lục cảnh tuy nhiên chỉ quả hai chiêu hắn đã bị lục cảnh dung thiên trượng đánh trúng, gãy cổ mã xuống đất, không còn động đậy nữa. sau khi giải quyết xong người giấy tướng quân cùng những thuộc hạ mang lá ngân hạnh, lục cảnh lại không còn ý định bỏ trốn. thứ nhất, tung tích của hắn đã bị người phát hiện, hơn nữa đã qua một thời gian dài như vậy, đối phương chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ. nếu hắn lại tiếp tục chạy về phía sơn động, trên đường đi không biết sẽ gặp phải bao nhiêu yêu thiêu thần. thứ hai, cho dù có muốn chạy trốn, hắn vẫn muốn tìm gặp hạ hoè trước, mà cho đến nay. Tình hướng vẫn chưa quay lại, không chỉ không trở về mà ngay cả tin tức cũng không hề truyền tới. Lục Cảnh có lý do nghi ngờ rằng vị tiên sinh thiên giám này rất có thể đã gặp phải phiền toái. Nếu quả thật như vậy, hắn đang không thể bỏ đi. Dù thế nào, tình hướng cũng là vì giúp hắn mà mạo hiểm. Cứ như vậy mà bỏ mặc hắn là điều không thể chấp nhận được. Vì vậy, Lục Cảnh đã quyết định tiếp theo phải làm gì. Hắn siết chặt cây thiền trượng, quyết tâm không che giấu tung tích của mình nữa, vận khởi kinh đào nội lãng kinh công, bước nhanh vào trong thôn những trận chiến vừa qua đã cho hắn thêm lòng tin. dù nơi này có bí lực nồng đậm là thiên nhiên của pháp sư, nhưng nghỉ chiến sĩ của hắn đã đạt đến trình độ cao nhất, chính là sức mạnh phá vỡ mọi pháp thuật. huống chi bản thân hắn cũng mang trong mình những kỹ năng đặc biệt. thật sự so với thanh menanda của hắn, chưa ai khiến hắn phải sợ hãi. không rõ rốt cuộc động thái mà lục cảnh tự mình đưa ra có làm xáo trộn kế hoạch của đối phương hay không. nhìn trên đường đi, hắn lại bất ngờ không gặp phải đối thủ hay pháp thuật nào kỳ lạ. cứ như vậy. Hắn chạy một mạch đến khu đất, chống trước kia đã bày tỉ trong thôn, và từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của tình Hướng. Tình Hướng lúc này cong lưng, tư thế giống như một con báo đang săn mồi, tay đặt lên chuôi thanh đao sắt màu đen, và lưỡi đao đã được hắn rút ra một phần ba. Xá khí tỏa ra mạnh mẽ. Tuy nhiên, dù đang trong tư thế như vậy, hắn vẫn đứng bất động, giống như một bức tượng đồng. Dù nghe thấy tiếng bước chân của Lục Cảnh, hắn vẫn không quay lại. Chưa cảnh tượng kỳ lạ này, Lục Cảnh cũng dừng lại, ánh mắt hắn theo Tĩnh Hướng Nhìn về phía phương hướng mà hắn đang chú ý Ở đó, một nam nhân chân trần tóc xóa, mặc áo xám đạo bảo Đang đứng bên một tảng đá mải, ngựa đầu nhìn lên bầu trời và mặt trăng Lục cảnh có thể chắc chắn rằng Người này chưa từng xuất hiện trong thôn trước kia Nói cách khác, người này rất có thể không phải là dân làng vô ưu Cộng thêm việc trước đó tình hướng liên tục nhếu mày Và đôi lần liếc về phía cửa thôn Lục cảnh có lý do để tin rằng Nam nhân này chính là người mà tình hướng thật sự lo lắng Lục cảnh đích giác cảm nhận được từ nam nhân trước mắt một khí tức nguy hiểm đã lâu, khí tức ấy mãnh liệt đến mức trong lòng hắn hiếm khi dâng lên một tia hối hận. Tuy nhiên, rất nhanh hắn đã ép nén tia hối hận đó xuống. Nam nhân chân trần, tóc xà lúc này cũng từ trên đỉnh đầu vầng minh, quay chuyển ánh mắt xuống người Lục cảnh. Hắn không vội vã động thủ, ngược lại mở miệng hỏi với vẻ hứng thú: Thư viện đệ tử, không sai. Lục cảnh lúc này đã hoàn toàn lấy lại được bình tĩnh. Dù thế nào đi nữa, hắn không thể để tình hướng rơi vào tay kẻ này. Do đó, dù nam nhân này là ai, hắn vẫn quyết tâm đối đầu, nam nhân khẽ gật đầu, cảm khái, xem ra ngàn năm qua đi, thư viện càng ngày càng phát triển, Lục Cảnh nghe xong, lông tơ trên người không khỏi dựng ngược, con ngươi bất giác co lại, nam nhân vui vẻ gật đầu, nói chảy nhỏ dễ dậy xem ra ngươi đã đoán ra thân phận của ta rồi, không sai, ngươi có thể gọi ta một tín tiền bối, vừa dứt lời, cửa phòng bên cạnh bỗng nhiên bị đẩy ra, một lão giả tóc bạc, với hai người giấy kiếm khách đứng bảo vệ, thò đầu ra thúc dục, đừng có lại ôn chuyện Làm nhanh lên đi, ngươi nên làm Thanh âm của hắn đột nhiên ngừng lại Vì một trận gió lạnh thổi qua Lão phát hiện hai người giấy kiếm khách bên mình đã đầu rơi xuống đất Không ai có thể dùng ngữ khí như vậy Để nói chuyện với ta chân trần, tóc dài dối bời Nam nhân bình tĩnh nói Cùng lúc đó, một thanh tiểu kiếm màu bạc bay trở về Và lướt vào ống tay áo của hắn Ta cho ngươi làm việc Chỉ vì biệt hữu động thiên đã vạn vẹo ta theo cách không thể ngờ Giống như nó đã làm vậy với ngươi trong thôn Nhưng ta xin nhấn mạnh Ngươi không nên đem ta về những người như ngươi Những kẻ khôi lỗi bình thường Nói cùng một nhóm Dâu tóc bạc trắng của lão già vốn định nói tiếp điều gì đó Nhưng khi đối diện với ánh mắt của nam nhân kia Lão chỉ có thể im lặng Không thể nói ra lời Cuối cùng lão ngoan ngoãn rút đầu lại sau cánh cửa Nam nhân chân trần, tóc dài xóa khoát tay áo như thể đuổi đi một con ruồi Sau đó hắn quay lại nhìn lục cảnh Mỉm cười nói Ta hình như chưa tự giới thiệu với ngươi Ta tên là Cốc Trọng Lăng Là một giám sát viên trong thiên giám. Xin lỗi vì đã gặp ngươi trong tình cảnh như thế này, tuổi trẻ đồng đạo. Ta biết ngươi đang nghĩ gì, đúng, để đối phó với một quỷ vật vô cùng mạnh mẽ. Ngàn năm trước, ta đã chết tại một sân động bên kia, nhưng tình hướng, cái tên ngốc này, luôn nghĩ rằng chính hắn là người hại ta. Vậy là hắn cứ canh cánh trong lòng, rồi đi đến biệt hữu động thiên, lợi dụng đặc tính của nó, để giúp ta sống lại. Hơn nữa, để phòng người ta chết đi một lần nữa sau khi hắn đi. Tên ngốc đó đã quyết định ở lại nơi này, còn cưới vợ và sinh con gái, còn ta vì bản tính vốn phóng đảng, nên bị phục sinh xong, trong thôn nhỏ này hắn không ở lâu liền cảm thấy không kìm nhẫn, rời đi đi ra thế giới bên ngoài lang thang. Ta nghe nói sau này trong ti thiên giám có người đem biệt hữu động thiên ném vào thư viện, làm thành một cảnh trị. thật ra xét về nguy hiểm của biệt hữu động thiên, cá nhân ta không khuyến khích làm vậy, nhưng có lẽ vì lúc ấy thư viện muốn cho học sinh trẻ tuổi tôi luyện tâm tính, đồng thời cũng muốn nhắc nhở bọn họ rằng quỷ vật nguy hiểm luôn rình rập khắp nơi. cốc trọng lăng dừng lại một chút. Rồi tiếp tục, ừm, đương nhiên Quan trọng nhất là vì bên trong Có tỉnh hướng, người của ti thiên giám Nếu có ai muốn lưu lại lâu dài Dù muốn hay không, hắn cũng sẽ nghĩ cách đuổi họ đi Để họ chịu một chút thiệt thòi Nhận lấy bài học quý giá Tóm lại, thư viện tính toán như vậy không sai Đã rèn luyện được những người mới Hơn nữa, tỉnh hướng cũng có thể thỉnh thoảng có người bầu bạn Dù sao nơi này một ngày Ngoài kia lại trôi qua thẻ trăm này Trong mắt tỉnh hướng, người trong thư viện chính Là người liên tục qua lại đây Nhưng có lẽ vì cảm thấy mình là tấm gương trái ngược. Trước mặt các học sinh, hắn luôn che giấu thân phận giám sát của mình. Trừ những người ở thư viện cắt đời, ít ai biết được thân phận thật sự của hắn. Mọi người chỉ coi hắn là một thôn dân bình thường. Cho đến khi, ngươi đến rồi, Cốc Trọng Lăng nói, thở dài. Ngươi không hối hận sao, việc này có chút phiền toái. Bất kể là đối với ta hay là đối với ta, hay là đối với ngươi, đều là một phiền phức. Cho đến khi nói xong để cuối cùng, Cốc Trọng Lăng vẫn giữ ngữ khí ôn hòa giống như một vị tiền bối đang trò chuyện với hậu bối vậy. Hơn nữa, so với những người khác mà lục cảnh đã gặp trước đây, hắn có vẻ rất rõ ràng về việc mình bị biệt hữu động thiên vạn vẹo. nhưng chính vì vậy, lại khiến cho tâm lục cảnh càng thêm nặng chiếu. lục cảnh mấy gia nhập thư viện không lâu, đối với những nhân vật trong thiên giám ngàn năm trước cũng chưa hiểu rõ. danh từ cốc trọng lăng tự nhiên là không có ấn tượng gì, nhưng lục cảnh có thể cảm nhận rõ ràng người đàn ông chân trần, tóc dài xõa này khi còn sống chắc chắn là một nhân vật kiệt xuất một đại nhân vật vô cùng lợi hại trong thiên giám đến mức dù biệt hữu động thiên có phục sinh hắn vẫn không thể hoàn toàn khống chế được ý chí của hắn tuy nhiên tối nay người này lại muốn trở thành kẻ thù của hắn cốc trọng lăng nhìn lục cảnh với ánh mắt đầy vẻ thưởng thức nói rất tốt cùng người thông minh nói chuyện quả thật dễ dàng cốc mẫu ta thân huynh vì quỷ vật mà bị hại từ đó ta lập chí muốn diệt trừ hết quỷ vật trong thiên hạ bảo vệ dân chúng sau đó khi 14 tuổi ta vào thư viện học hỏi học thành rồi 17 tuổi gia nhập thiên giám, trở thành giám sát viên chính thức, đồng thời kết giao với một nhóm bạn hữu có chung chí hướng. Dù thân huynh ta đã qua đời, nhưng từ đó cốc mỗ ta lại có thêm nhiều tay chân. Vì vậy, ta đã lập lời thề, bất kỳ ai dám tổn thương một người trong thiên giám, dù ở chân trời góc biển nào, ta nhất định sẽ lấy phi kiếm chém. Nhưng không ngờ, tối nay muốn giết thư viện đệ tử lại chính là cốc mẫu ta. Thật là, thế sự vô thường, cốc trọng lăng vừa nói, khóe miệng hơi nhét lên, nở một nụ cười trầm trọc. Nụ cười của hắn càng lúc càng rộng, cho đến cuối cùng biến thành một tiếng cười nghiêm nghị, nhưng trong đó không có chút vui mừng nào, chỉ có bi thương vô hạn và sự không cam lòng. Cốc tiền bối, lục cảnh không nhịn được lên tiếng, nhưng cốc trọng lăng lại đưa tay ngăn lục cảnh lại, không để hắn nói tiếp. Coi như bây giờ ta chỉ là một hình bóng của chính mình lúc ban đầu, nhưng ta cốc trọng lăng là bậc nào ngươi. Xưa nay, ta không bao giờ lừa dối mình và người khác. Cốc mỗ đã trái lời thề, tự nhiên sẽ chịu phạt, chỉ hận rằng bản thân bị vật trói buộc không thể lập tức tự vẫn ở đây. nếu thế thì trước tiên để ta tự đoạn một tay. vừa dứt lời, thanh phi kiếm màu bạc lại bay ra từ trong tay áo hắn, vẽ một đường cong trên không trung, không chút do dự chém vào cánh tay phải của hắn. lưỡi kiếm cắt bứt toàn bộ cánh tay từ bả vai, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ một bên đám mải. cốc trọng, lang thân thể hơi trao đảo, nhưng lại không nhíu mày một lần. Mấy hơi sau, hắn đưa tay, sắc mặt không đổi. phong bế duyệt đạo nơi miệng vết thương ngừng chảy máu. Ninh về Phí Lục Cảnh, Cốc Trọng Lăng nói tiếp, hành động này là tự trừng phạt, vì ta đã vi phạm lời thề trước kia, Nhưng về sau nếu ta ra tay giết ngươi, thì đó là rất bất công với ngươi. Đáng tiếc là có rất ít thứ có thể so sánh với tính mạng của một người, bởi nó quan trọng hơn hết thảy, ta cũng không thể hoàn toàn trả lại cho ngươi, chỉ có thể tạm thời làm đền bù thôi, ngươi lại tiến thêm mấy bước nữa, Cốc Trọng Lăng vẫy tay với Lục Cảnh, Lục Cảnh hiểu rõ đối phương phi kiếm lợi hại, càng tiến lại gần càng nguy hiểm, nghe vậy, hắn không do dự, bước chân tiến lên. Cốc trọng lăng ghé sát tay lục cảnh chậm chậm nói ra 300 chữ sau đó nhìn vào mắt lục cảnh hỏi nhớ kỹ chứ không nhớ lục cảnh cười khổ đáp Cốc tiền bối cái ngữ kiếm thuật này là pháp thuật sao ta là người mới chưa học qua những thứ này người nói rất nhiều từ mà ta không hiểu ý nghĩa của chúng sợ nhớ nhầm sau này lại luyện sai vậy ta viết xuống cho ngươi tốt nhất là giữ lại dưới lưng nếu lúc này mới có thể sống sót có thể trở về thư viện mà tu luyện Cốc trọng lăng nói xong lại lấy trôi phi kiếm màu bạc từ trong ống tay áo, rồi khắc xuống một phần pháp môn tu luyện trên mặt đất. Nói là ngự kiếm thuật, kỳ thật có hai bộ phận, phần lớn trước là dưỡng kiếm, chỉ có phần sau mới là ngự kiếm, chỉ có phần sau mới là ngự kiếm. Lục Cánh nhìn mà đầu óc vẫn còn mơ hồ, nhưng ít nhất lần này hắn đã ghi lại tất cả những gì Cốc Trọng Lăng nói mà không bỏ sót một chữ nào, đồng thời, hắn cũng thầm kinh ngạc trước ngự kiếm thuật của Cốc Trọng Lăng. mảnh đất dí chân hắn khắc những chữ nhỏ, không lớn, nhưng vô cùng chính xác từng nét, từng đường đều rất rõ ràng, đủ để thấy rằng cốc trọng lăng đã luyện thanh phi kiếm này, như thể nó là cánh tay của chính mình. lục cảnh nhìn kỹ tất cả các loại, rồi nhớ lại trong lòng. cốc trọng lăng vùng tay áo khiến hơn 300 chữ kia biến mất ngay lập tức. lúc này, một thanh âm khan khan truyền đến từ một góc. cốc đại ca thận tốt tỉnh hướng, vốn dĩ giống như tượng đồng không nhúc nít, không biết từ lúc nào đã khôi phục lại hành động. vì vậy, hắn chỉ há mồm nói ra ba chữ, nhìn thấy cốc trọng lăng tay cuộn, lệ rơi đầy mặt. Cốc Trọng lăng bản thân, lại tỏ ra không quan tâm, chỉ mỉm cười với tình hướng. giống như khi hai người còn ở Thiên Giám cùng nhau phả án. lúc trước nói, "Ngươi gần đây thân thủ đã lùi bước không ít, vậy mà phải lâu như vậy mới thoát khỏi được định thân thuật của ta." Tình Hướng nghe vậy, lau nước mắt trên mặt, nói, "Đúng vậy, ở chỗ này lâu quá, đã gần 10 năm không cầm đao. Trong 10 năm này, ngươi cũng đã chứng kiến không ít thăng trầm, có khi nào nghĩ rõ ràng chưa?" Cốc Trọng lăng nữ khí nhẹ nhàng, tựa như đang khuyên bảo một đệ đệ tin nhị Tình hướng nghe vậy, im lặng không đáp Cốc trọng lăng lại nói tiếp Chúng ta, những người trong thiên giám Cả đời đều phải đấu tranh với quỷ vật Hẳn là so với bất kỳ ai trên đời Chúng ta đều hiểu rõ sự nguy hiểm của chúng Ngươi nghĩ dùng biệt hữu động thiên Để phục sinh ta Ý niệm này là tốt Tấm lòng thành ta cũng có thể cảm nhận được Nhưng cuối cùng, vẫn là sai rồi Nói đến đây, Cốc trọng lăng ngữ khí dần trở nên nghiêm khắc Ngươi chết không thể sống lại Đó là lẽ trời Chí lý không thể sai Ngươi ta cả đời hận nhất là quỷ vật, vậy mà lại mượn sức mạnh của quỷ vật để thay đổi thiên đạo, đem ta một lần nữa đưa về. dù chỉ là ở giữa thiên địa này, ngươi có bao giờ nghĩ đến trong lòng ta vẫn mất không? ta tình hướng còn chưa kịp giải thích, đã nghe cốc trọng lăng tiếp lời. ngươi vì để ta sống sót bằng cách này, mà chính ngươi cũng ở trong biệt hữu động thiền 10 năm, đã ngu ngốc đến mức không ai sánh bằng, lại còn khiến ta lâm vào cảnh bất nghĩa. ngươi tưởng rằng kế tiếp sẽ thế nào? ngươi không nghĩ rằng vạn sự đều có nhân quả sao? ngày xưa ngươi đã gieo nhân liệu có từng nghĩ đến quả báo hôm nay không nghĩ hại ngươi mà còn liên lụy đến cả ngàn năm về sau đến thế hệ sau của thư viện đệ tử tình hướng ngươi quên lúc gia nhập tì thiên giám ngươi đã quyết tâm như thế nào sao tình hướng bị chửi đến mức không nói nên lời mặt đầy xấu hổ muốn nói gì đó nhưng miệng mở ra lại không biết phải bắt đầu từ đâu Câu trọng lăng vốn sắc mặt nghiêm nghị nhưng dần dần dịu lại nói với người đồng lưu ngày xưa một cách hòa nhã thế nhưng chẳng ai là hoàn hảo ngay cả thánh nhân cũng sẽ phạm sai lầm Quan trọng là sau khi làm sai Phải tự xét lại bản thân Và kịp thời sửa chữa Nếu ngươi còn cho rằng mình là người trong ti thiên giám thì phải hiểu rằng Chính mình sẽ phải làm gì tiếp theo Nói rồi hắn chuyển ánh mắt Sang lục cảnh Ngươi cũng vậy tuy chỉ là học sinh của thư viện Nhưng cũng coi như là một thành viên của ti thiên giám Hơn nữa nếu ngươi muốn sống sót Chuyện này ngươi không thể không làm Nói xong hắn duỗi ra cánh tay còn lại Là một dấu mời Đồng thời mỉm cười nói Xin mời xin mời quân chủ ta nếu không tính nhóm giáo tập trong thư viện và quách thiếu giám với ánh mắt thâm trầm cốc trọng lăng chính là người thứ tư mà lục cảnh đập trong số các tiền bối của tì thiên giám lúc đầu lục cảnh biết đến những người tu hành trong tì thiên giám qua cuốn tùy bút của diêm vương tiêu trong đó có nhắc đến hạ khanh gặp người áo đen tại đảo nhỏ của phái thanh liên khi đọc xong cuốn tùy bút đó lục cảnh cảm thấy người áo đen rất có trách nhiệm làm việc rất chính trực thực ra có lẽ mấy hơi quá thiện lường ví dù đêm đó có việc quan trọng phải làm, nhưng khi gặp hạ khanh gặp nạn, ông ấy vẫn ra tay cứu giúp ngay lập tức. Sau đó, ông ấy còn giao cho hạ khanh bảo mệnh kỷ tự nhất thập lục. mặc dù đó là một món vật quan trọng, nhìn lại đưa cho một người xa lạ. đáng tiếc là người ấy đã không thể giúp ông ấy và vì vậy người áo đen nãy mãi mãi bị mắc kẹt trên hòn đảo nhỏ. dù vậy, lục cảnh vẫn có ấn tượng rất tốt về những người trong bóng tối âm thầm bảo vệ nhân gian. trong đó có ti thiên giám. không lâu sau đó, lục cảnh lại gặp quỳ một thiếu nữ không nhiều lời lạnh lùng nhưng lại không vì thế mà trở nên cao ngạo. Cô ta không chỉ giúp Lục cảnh giải quyết một quái vật mặc áo cưới mà còn giải đáp rất nhiều thắc mắc trong lòng hắn tặng cho hắn một mộc bài từ đó trở thành người dẫn đường của hắn vào thế giới này. Và sau đó chính là tình hướng trong biệt hữu Đậm Thiên. Ngay từ đầu Lục cảnh tưởng rằng tình hướng chỉ là một người thôn dân bình thường ở nơi này cho đến khi Ti Thiên dám phát hiện thái độ của tình hướng có gì đó không đúng lúc ấy hắn mới bắt đầu suy đoán về thân phận thật sự của tình hướng. Tuy vậy, tình Hướng luôn cố gắng giữ khoảng cách, không để lộ mối quan hệ với Ti Thiên Giám, mãi đến khi Lục Cảnh gặp nguy hiểm, hắn mới là người đầu tiên rút đao ra, không ngại bộc lộ thân phận của mình để cứu giúp Lục Cảnh. Lục Cảnh cũng là lần đầu tiên cảm nhận được sức nặng của ba chữ Ti Thiên Giám. Từ đó có một chút kính trọng đối với tổ chức thần bí này, nơi mà đã tồn tại trong bóng tối suốt ngàn năm. Sau đó, người mang lại cho Lục Cảnh cú sốc lớn nhất lại chính là Cốc Trọng Lăng. Vị tiền bối này, dù đã bỏ mình cả năm trước, lại khiến Lục Cảnh không khỏi ngạt nhiên. Dù cơ thể và tinh thần của ông bị quỷ vật khống chế, không thể không trở thành kẻ thù của lục cảnh, nhưng vẫn duy trì được một phần ý thức tự chủ, tay cuộc, truyền công, kiên trì suốt một mạch mà không chút lay chuyển. Điều này khiến lục cảnh phải cảm thán, tự nhủ rằng mình không thể sống lâu đến ngàn năm để chứng kiến phong thái anh hùng của cốc trọng lăng. Cũng dễ hiểu vì sao tình hướng lại tình nguyện ở lại nơi này mãi mãi, không thể trở về thế giới bên kia, và còn nghĩ cách mượn sức mạnh của quỷ vật, trái với lẽ thường để phục sinh cốc trọng lăng. Đáng tiếc, tối nay, tình hướng và người đàn ông đối diện kia, dù có mối quan hệ gì đi chăng nữa, cũng không thể là bạn mà chỉ có thể là kẻ thù mà thôi, Cốc Trọng Lăng vừa dứt lời, thanh tiểu kiếm màu bạc kia đã trêu lơ lửng trên đỉnh đầu ông, hắn còn sát lại một tay, ngón áp út và ngón út cuộn lại, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, đồng thời bóp thành một kiếm quyết. Đây chính là bộ Thanh Qua Nguyệt Ảnh kiếm mà hắn vừa truyền cho Lục Cảnh, Lục Cảnh hiểu được sự lợi hại của nó, dù sao hắn vừa mới xem qua toàn bộ pháp môn Tuy nói bộ ngự kiếm thuật này Cần một loại bí lực Mà lục cảnh đến nay vẫn chưa biết đó là thứ gì Nhưng chỉ cần đọc hiểu được phần nào Hắn cũng có thể nhận ra pháp thuật này Không phải tầm thường Vì vậy lục cảnh không chút do dự lao tới Đúng vậy Vào thời điểm này hắn biết mình không thể lùi Dù sao nếu trận chiến kéo dài Với tư cách là một chiến sĩ cận chiến Hắn chắc chắn sẽ thua thiệt so với đối phương Một người chơi phi kiếm pháp sư Nếu như bị thanh phi kiếm màu bạc quấn lấy Có thể hắn sẽ không thể tiếp cận cốc trọng trọ Bây giờ không phải là lúc để giữ gìn tình cảm, Lục Cảnh có cảm giác rằng, Cốc Trọng Lăng chính là đối thủ mạnh mẽ nhất mà hắn từng gặp, nếu như không phải đối phương vừa rồi tự cách đứt một tay, làm giảm độ khó của trận đấu cho hắn, thì trận chiến này rất có thể sẽ là một cuộc chiến sống còn, với khả năng tử vong rất cao. Cốc Trọng Lăng truyền pháp cho hắn, có lẽ cũng có ý định tương tự, giống như đang mở sách giáo khoa ra cho Lục Cảnh để hắn tự mình tìm hiểu. Đáng tiếc, Cốc Trọng Lăng có lẽ không nghĩ rằng, người thứ viện đệ tử này Dù đã vào thư viện không lâu Sẽ chẳng thể nào hiểu được đáp án Mà hắn đưa ra Tuy nhiên lục cảnh cũng có vật có thể trông cậy Sau một khắc hắn liền vung mạnh thiền trượng trong tay nhìn là thanh phi kiếm màu bạc Đang phóng tới Trước kia lục cảnh đã chứng kiến thanh phi kiếm này Chém dụng hai tên người giấy kiếm khách Mà không hề gây ra tiếng động Hắn đã biết rõ thanh kiếm này Nhanh đến mức nào Nhưng giờ đây tự mình đối mặt Hắn mới nhận ra mình đã đánh giá thấp tốc độ của nó Thanh phi kiếm này còn nhanh hơn cả tên nhỏ và nó không giống tên nỏ chỉ bay theo một đường thẳng. Lợn trình bay của thanh phi kiếm này vô cùng phiêu hốt, khó xác định, như ma quái xuất quỷ nhập thần. Lục cảnh cuối cùng cũng hiểu vì sao thanh kiếm này lại được gọi là thanh quang nguyệt ảnh kiếm, bởi vì kiếm thế của nó giống như ánh trăng, tia có mặt ở khắp mọi nơi, nhưng không thể tìm ra dấu vết. Nếu không phải vì lục cảnh đã khổ luyện nhãn công suốt hai năm qua, có lẽ lúc này hắn đã bị một kiếm của thanh phi kiếm này trúng rồi. Chỉ nghe trên không gian tăng lên tiếng va chạm dồn dập khiến người nghe tê ra đầu đó chính là âm thanh phát ra từ sự giao nhau giữa thiền trượng và thanh phi kiếm màu bạc, Lục Cảnh gần như vừa đối mặt, đã bị thanh phi kiếm này áp chế, khiến hắn không thể chớp mắt, vì chỉ cần hơi thất thần một chút là sẽ bị một kiếm trúng phải, cảm giác bị ép đến mức lạnh thấu tâm can, tuy nhiên, lúc này trên khuôn mặt của hắn lộ ra một nét bất ngờ, những ngay gần đó là cốc trọng lăng, bởi dù Lục Cảnh bị thanh phi kiếm kia tấn công mạnh mẽ, áp chế đến mức không thể ngẩng đầu lên, hắn vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của người kia, khiu nim bước chân không hề dừng lại, Ngược lại, hắn càng thêm kiên định Bước tới trong màn kiếm quang Mỗi bước đi của lục cảnh đều gian nan Nhưng dù vậy, khoảng cách giữa hai người Vẫn đang dần rút ngắn Thấy vậy, Cúc Trọng Lăng không thể không khen ngợi Thân thủ thật tốt Là một cao thủ võ lâm Cúc Trọng Lăng đã gặp không ít người tay giỏi Nhưng có thể thuần thục dùng võ công Để đỡ được phi kiếm của hắn Chỉ đếm trên đầu ngón tay Thấy lục cảnh còn trẻ mà võ công đã đạt đến trình độ này Hắn thật sự thấy xứng đáng với lời khen của mình Nhưng trong lòng hắn Ý niệm muốn giết lục cảnh càng thêm mãnh liệt, nhưng không thể kiềm chế được. Cốc trọng lăng nhận thức rõ, đây không phải là tình huống bình thường, mà là do ảnh hưởng của biệt hữu động thiên đối với hắn. Nhưng dù biết vậy, muốn khống chế lại là điều không dễ dàng. Cho đến khi lục cảnh bước đến cách hắn ba bước, cốc trọng lăng vẫn không có bất kỳ động thái nào, chỉ đứng yên, lặng lẽ quan sát thiếu niên trước mắt. Khi lục cảnh cảm thấy mình rốt cuộc tìm được cơ hội, bất chợt nghe thấy tình hướng từ phía sau hét lớn. Cẩn thận, vừa giết lời, lục cảnh liền thấy tay áo cốc trọng lăng lại một lần nữa mở ra, và từ đó bay ra một thanh tiểu kiếm xanh làm khác. Ngươi không cảm thấy phi kiếm của ta, chỉ có một thanh sao." Cốc Trọng lăng khẽ nhếch miệng, điềm nhiên nói, cùng lúc đó, theo câu nói của hắn, chuôi kiếm nhỏ màu xanh cũng gia nhập vào cuộc chiến. Lợi dụng chuôi kiếm bạc, thu hút sự chú ý của Lục Cảnh, chuôi kiếm xanh nhanh chóng lướt qua sau lưng hắn, chọn góc độ rất xảo trá, Ngăm đâm vào mắt cá chân Lục Cảnh. Tuy nhiên, chưa kịp đâm trúng Lục Cảnh, chuôi kiếm xanh đột nhiên giống như gặp phải một lỗi trong trò chơi, đâm vào một tường vô hình, hoàn toàn không có vật cản nào, khiến cho nó không thể tiếp tục tiến về phía trước. Tiểu kiếm màu xanh phóng ra một chiêu, nhưng không trúng, lập tức quay đầu bay sang bên cạnh. Tuy nhiên, giống như phía trước, vừa bay ra không xa, nó liền va phải một bức tường không khí. Sau đó, nó lại đổi phương hướng, nhưng vẫn như cũ không thể thoát khỏi vận mệnh, gặp phải trở ngại. Cốc trọng lăng khẽ ồ lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía tỉnh hướng, cách đó không xa, hỏi họa địa vi lao. Trận pháp này ngươi bày ra từ lúc nào? Không đợi tình hướng trả lời, Câu Trọng Lăng đã vui mừng nói tiếp. Xem ra ta phải thu lại lời nói trước đây. Những năm qua, bàn lĩnh giữ nhà của ngươi cũng không tồi, không để thả lòng. Quái vật chưa diện, sao dám cởi giáp? Tình hướng trầm giọng đáp. Lúc này hắn đã lau sạch nước mắt trên mặt, lại một lần nữa siết chặt thanh đào sắt bên hông. Trong ánh mắt hắn không còn chút do dự nào, rút thanh đao sắt ra khỏi vỏ, chỉ thấy trên thân đao khắc đầy những chữ nhỏ màu đỏ quanh cao khúc hiểu trông giống như những con nòng nọc đang vẫy vùng khi tình hướng dư đào chỉ vào cốc trọng lăng những chữ nhỏ trên thân đao lại bùng lên bắt đầu chuyển động khắp bốn phía rồi lại xếp thành tổ hợp ban đầu ngày xưa hai người bạn thân cuối cùng cũng đi đến lúc phải rút đao quyết chiến huyền quan lục hiếu động tĩnh chi gian hóa tình hướng hét lớn rồi dùng sức vung mạnh thanh đao sắt trong tay như muốn chém nứt mọi ràng buộc trước đây ngay lập tức từng dãy ký tự đỏ như âm dương đồ bay về phía cốc trọng lăng gần như cùng lúc lục cảnh thìn trưởng và cốc trọng lang cùng tiến về phía trước. tuy nhiên, cốc trọng lang vẫn đứng vững, không hề lùi một bước. chỉ nhẹ nhàng thốt ra một chữ, đi. ngay sau đó, chui kiếm nhỏ màu bạc đột nhiên rời bỏ lục cảnh, không tiếp tục hướng víu nữa, mà bay thẳng về phía cây kiếm nhỏ màu xanh đang bị giam cầm. cảm bẫy trong trận pháp chỉ có tác dụng vây khốn người và vật bên trong, chứ không ngăn cản người khác tiến vào. vì vậy, chui kiếm nhỏ màu bạc không gặp khó khăn gì, nhẹ nhàng xuyên qua và đi vào. sau đó, nó kết hợp với truy kiếm màu xanh cùng hòa vào nhau tạo thành một thế kiếm mạnh mẽ phong mang lan tỏa dưới sự kết hợp hoàn hảo của hai chuối kiếm cả kiếm bạc và kiếm xanh đều trở nên uy lực vô biên chúng tiếp tục lao tới không hề có dấu hiệu dừng lại lục cảnh thấy thiền trượng của mình sắp sửa đập chúng bà vai cốc trọng lăng, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng nguy hiểm khủng khiếp từ phía sau không thể không bỏ qua cơ hội tấn công đối thủ hắn vội vàng thu lại thiền trượng, quay người lại kịp thời ngay sau một tiếng động vang trời kiếm của đối phương vẫn không hề giảm tốc mạnh mẽ đâm vào thị trượng của hắn, lửa văng tung tóe, Lục Cảnh cảm thấy tay mình tê dần, suýt nữa không thể giữ được binh khí. Tuy nhiên, ngoài cơn đau từ tay, thứ làm hắn kinh hoàng hơn chính là lực đạo khổng lồ từ đối phương, cùng với kiếm ý sắc bén, mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Dọc theo kinh mạch, lực lượng mạnh mẽ xâm nhập vào toàn thân Lục Cảnh, khiến hắn không thể động đậy được. May mắn thay, tình hình của cốc trọng lang bên kia cũng không khá hơn, những mũi đao sắt bay ra từ thành đào mang theo những chữ đỏ nhỏ không thể xuyên qua thân thể hắn, mà lại biến thành một sợi xỉn xích, chớ chặt tay chân hắn, khiến hắn không thể ra tay tấn công. Nhưng đó chỉ là tạm thời. Khi song kiếm bay trở lại, những sợi xỉn xích màu đỏ lại bắt đầu lay động, rồi vỡ vụn, chỉ trong chốc lát, chúng đã bay trở lại thanh đao sắt của Cốc Trọng Lăng. Lần nữa, song kiếm bay ra, tạo thành một tia sáng trắng chém thẳng vào đầu lục cảnh, đáng tiếc, trong tình thế nguy cấp này, dù thanh kiếm cổ xưa, nhưng có vẻ đơn giản Niềm thạch thiền trưởng lại đúng lúc xuất hiện, kịp thời ngăn cản cú chen đó. Cốc trọng lăng không khỏi kinh ngạc, vì không ai hiểu rõ hơn hắn về sự mạnh mẽ của song kiếm hợp bích trong trạng thái hoàn hảo. Kiếm pháp thanh quan nguyệt ảnh kiếm với ý kiếm ý sắc bén vô cùng. Đối với người bình thường mà nói, chỉ cần tiếp một chiêu sẽ bị kiếm ý xâm nhập vào kinh mạch, cơ bản là chết ngay hoặc tan phế. Dù cho là tuyệt bình cao thủ, nếu mạnh kháng một chiêu cũng không thể thoải mái. Chỉ trong giây lát đã không thể giải trừ được kiếm ý trong kinh mạch mà càng không nói đến việc tiếp tục ra tay, thậm chí ngay cả bước đi cũng trở nên vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, tốc độ phục hồi của Lục Cảnh nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ sau mấy hơi thở, hắn đã nhảy dựng lên, từng bừng như không hề có chuyện gì. Đây là lần đầu tiên Cốc Trọng Lăng chứng kiến sự việc như vậy. Tuy nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng đến kết quả của trận chiến, bởi vì dù Lục Cảnh phục hồi nhanh, nhưng tốc độ của hắn vẫn không thể so với Phi kiếm năm bay. Đối với Cốc Trọng Lăng, nếu một kiếm không chém được, thì sẽ dùng hai kiếm nếu hai kiếm không được, vậy thì còn có kiếm thứ ba bị thiền trưởng đánh bay. xong kiếm của cao trọng lăng chỉ bay một quãng ngắn trên không trung, rồi lập tức quay lại lấy tốc độ nhanh hơn đâm thẳng vào ngực lục cảnh. lúc này tình hướng đứng một bên chuẩn bị thi triển một trận pháp lợi hại. mặc dù mồ hôi đã lấm tấm trên trán, nhưng hắn tạm thời không thể ra tay hỗ trợ lục cảnh. ngay khi lục cảnh nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt với một thử thách khó khăn, một bóng hình đỏ tươi bỗng nhìn từ trên trời lao xuống. Năn cản trước mặt hắn Nhìn thấy bóng hình ấy Lục cảnh không khỏi ngây ra trong chốc lát Đồng thời nhớ lại cảnh tượng hai người gặp nhau Lần đầu ở sườn núi Chưa kịp ôn lại chuyện cũ Cũng chưa kịp giải thích rằng Trong suốt thời gian qua mình đã ở đâu Thì thiếu nữ kia đã chăm chú nhìn vào hai thanh phi kiếm trên không trung sắc mặt nghiêm túc Chưa từng thấy Nàng liền dùng tay vung thanh trường kiếm Vẽ một vòng tròn So với những phi kiếm nhanh như gió Kiếm vẽ quần nàng Nhìn có vẻ chậm rãi và mềm mại giống như một người mới học kiếm pháp chưa ăn cơm no khiến người ta nhìn vào cảm thấy thật buồn cười. tuy nhiên khi đối diện, cốc trọng lăng nhìn thấy một chiêu kiếm như vậy ánh mắt nàng không khỏi sáng lên, giống như kỳ thủ trên bàn cờ phát hiện ra một nước đi diệu kỳ, hay như họa sĩ nhìn thấy một bức tranh tuyệt đẹp. đây là sự gặp gỡ giữa hai thiên tài kiếm thuật, hai người có chung chí hướng. dù vậy cốc trọng lăng vẫn không động đậy, chỉ lặng lẽ quan sát phi kiếm của mình tiếp tục hạ xuống. Nhắc tới cũng kỳ lạ, rõ ràng một kiếm của hạ hoè có vẻ chậm chạp. Không hợp lẽ thường, thế nhưng hai thanh phi kiếm nhỏ vẫn lao thẳng vào vòng tròn mà nàng đã dùng trường kiếm vẽ giả. Càng kỳ lạ hơn, khi hai thanh phi kiếm chạm vào vòng tròn, tốc độ của chúng bắt đầu chậm lại, rồi dường như bị lầy nhiễm cũng bắt đầu quay tròn theo. Tốc độ càng lúc càng chậm, nhưng ánh mắt của thiếu nữ không có chút vui mừng nào. Trái lại, nàng càng tỏ ra như đối mặt với một kẻ địch vô cùng nguy hiểm. Vòng tròn nàng vẽ ra cũng dần trở nên mệt mỏi, cánh tay cầm kiếm bắt đầu run dậy. Cuối cùng, nàng phun một máu tươi rồi nhã vào trong lòng lục cảnh, ý nghĩ không sai, cốc trọng lăng khen ngợi trong tình huống thực lực yếu kém như vậy, ngươi muốn dùng kiếm ý của ta để hóa giải kiếm ý của ta, thật đáng tiếc, thủ pháp của ngươi vẫn còn quá vụng về, hơn nữa cuối cùng một chiêu kiếm ý mà ngươi dùng với cảnh giới hiện tại của ngươi, sao có thể hóa giải được? ngừng một lát, nàng lại nói tiếp, nghe nói các ngươi chỉ mới là người mới trong thư viện, vậy chiêu này chính là ngươi tự nghĩ ra sao? cốc trọng lăng nhìn lục cảnh, trong mắt lộ rõ vẻ bất mãn. Ngược lại, thật sự là trời sinh có chất liệu học kiếm tốt, ta có chút hối hận vì đã truyền thanh qua nguyệt ảnh kiếm cho người, chứ không phải cho hắn. Lục cánh không hề hoảng loạn, một tay đỡ hạ hòe đang bị thương ở phía sau, vừa giúp năng hóa giải kiếm ý tàn phá trong kinh mạch, vừa bình tĩnh nói, tiền bối nếu ngày muốn, cũng có thể truyền lại một lần nữa. Cốc trọng lăng không đáp, chỉ khẽ cười lạnh một tiếng, rồi lại lần nữa vận dụng lực lượng ra lệnh cho song kiếm trên đỉnh đầu bay lên.